trưa 101. Cô gái vừa lên tiếng, cả lều lâm vào một mảng Lạnh ngắt. Ánh mắt của mọi người ngốc trệ Nhìn cô gái đứng bên cạnh Tiêu Viêm đang lở lộ cười lạnh nhạt. Vừa mới rồi còn chưa hết kinh hoàng về Tiêu Viêm đã bị một quả búa tạ lện vào đầu. Lục Tinh đấu giả 16 tuổi. Loại tiềm lực này tự như đã vượt quá giới hạn cấp S. Loại thiên phú này nếu so với học viện tiểu nữ kia còn mạnh hơn nhiều. Nhìn trong lều không có tiếng động, tiểu viêm bất đắc dĩ cười khổ. Vân nhi báo ra sự thật cũng nằm ngoài dự kiến của hắn. Hiện tại là ngũ tinh cấp bậc nhưng không nghĩ đến tiểu nữ này khủng bố như thế. Tiềm lực đã vượt quá siêu cấp S. Vậy tốc độ tu luyện biến thái này Chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc Trong điều vải Nghe Huân Nhi nói Tiêu Ngọc trợn mắt há mồm Ở trong tộc Nàng chưa từng gặp qua Huân Nhi ra tay Cho nên cũng không biết rõ Thực lực của nàng Hơn nữa Huân Nhi thân phận Thuần lý cũng không ai nói cho là Trong mắt là Huân Nhi là một trong những người Được gia tộc bồi dưỡng Thiên phố tuyệt hỏa nhưng tiêm phù đến mức này phải nói, ai tiểu yêu nữ cho học viện cuối cùng cũng con đối thủ cười khổ lắc đầu tiêu ngọc lẩm bẩm một mình tại góc lề la bố thần kinh cũng đã phục hồi gương mặt nhìn cô gái áo xanh nhớ lúc trước mình lỗ mãng làm cả, không khỏi toát ra một hối lại Trong lòng thầm nhủ may mắn Vừa rồi không có đắc tội với vị cô lương lại Nhưng mà bọn họ không biết Bọn họ chiêu chọc tiêu viêm Ấn tượng trong lòng của Hưng Nhi đã xuống cực thấp Trong hiểu yên tĩnh một hồi lâu Mọi người chậm rãi Hồi phục tinh thần Nếu mắt nhìn nhau Trong lòng không có chút Không khỏi có chút lại Sách sách Không ngờ Khi gặp được một tân sinh cấp S siêu cấp khôn mặt khiếp sợ được thu liễm là đôi mắt của Nhược Lâm có chút kỳ dị nhìn Huân Nhi. một lát sau thản nhiên cười. lần này tân sinh xuất sắc nhất giá học viện có lẽ chính là Huân Nhi ngươi nghe được Nhược Lâm đạo sư đánh giá Huân Nhi mỉm cười lại ngoài dự đoán của mọi người lắc lắc đầu. ách thấy Huân Nhi lắc đầu Nhược Lâm trợn mắt nhìn như hoặc hỏi chẳng lẽ có người xuất sắc hơn ngươi? đúng vậy, nhược lâm đạo sư. quân nhi gật gật đầu, đôi mắt phượng nhìn hơi nhạt, trông rất đáng yêu cùng với hắn. quân nhi đích xác không tính là gì. nha, lông mày nhíu lạ, mới sáu tuổi, lục tinh đấu giả, trong con mắt của người này lại không tính là cái gì. nhược lâm đạo sư lắc lắc đầu, trong lòng không tin, nhưng vẫn còn hỏi, rò mò hỏi. Hắn là ai vậy? Nghe được Huân Nhi nói những lời này Tiêu viêm cảm thấy không ổn Quả nhiên Sau khi nhược lâm đạo sư hỏi Nhắn đầu Huân Nhi có nét cười khẽ đưa mắt qua tiêu viêm Tất cả ánh mắt trong lều Đều nhìn ánh mắt đang di động của Huân Nhi Sau đó chuyển qua người tiêu viêm Hắc Huân Nhi học người Hắn thiên phú tuy cũng được Nhưng so với người vẫn kém nhiều lắm Trong góc là bố cửa Kỳ thực không chỉ có La bố có ý nghĩ này chỉ trừ hai ba người còn lại ánh mắt đều hoài nghi nhìn về phía Tiêu Viêm Tuy tiềm lực cấp A cũng mạnh rồi bất quá Huân Nhi sẽ là siêu cấp S thiên phú cực cao nên mọi người đều hoài nghi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về La bố Huân Nhi bộ dáng lãnh đạm không đáp lời Nằm cho La bố đang muốn quan hệ có chút xấu hổ thấy khuôn mặt của Huân Nhi hướng về Tiêu Viêm nhược lâm đạo sư có chút nhíu mày lại bất đắc dĩ nhìn tuổi tiêu viêm hỏi tiêu viêm ngươi có gì che giấu không uỳ ngọc nhi bọn họ rút cuộc đang làm gì chẳng lẽ giống như đạo sư nói tiêu viêm đang che giấu cái gì bên cạnh tiêu ngọc mấy nữ sinh tò mò hỏi tiêu ngọc không trả lời đôi mắt liễu nhíu lại cảm xúc trên khuôn mặt thoáng biến ảo nghe huynh nhi nhắc làm người nhớ Tiêu viêm tại 3 năm trước thực tuyệt không có tăng lên và tu luyện ngày càng tụt lùi. Hơn nữa một năm gần đây tiêu viêm từ tam đoạn đấu khí tăng lên tứ tinh đấu giả loại tu luyện khủng bố này cho dù là huân nhi cũng không thể sánh bằng. nhớ tới thực lực hiện tại của tiêu viêm tiêu ngọc không khỏi thít một ngụm lựu khí. tới hiện tại là mới biết ngày trước thiếu liên mình hay đem chiêu trọng có bao nhiêu khủng bố cũng không có gì là dấu giếm chuyện quật ta ở ôtặt thành mọi người ai cũng biết một ít bị mọi người chăm chú nhìn Tiêu viêm trầm mặc một lát cười người nói cho ta nghe làm học sinh ở học viện phải để cho học viện biết tiềm lực giá trị để học viện biết đường mà bồi dưỡng mà cái này đối với người cũng có lợi được lâm đạo sư buông bút xuống nhìn lên người Tiêu liên nhẹ giọng nói quả thực làm cho lam nhân khó cự tuyệt để ta nói tiêu viêm Kaka cũng thích nhắc đến chuyện cũ sắc mặt tiêu viêm có chút chần chờ mình nhìn qua huân nhi cười ý bảo huân nhi nói à như vậy cũng tốt nhược lâm đạo sư mỉm cười ánh mắt nàng tập trung qua phía huân nhi huân nhi xử lý việc này cho tiêu viêm lấy kinh nghiệm của nhược lâm tự nhiên nàng cũng dò ra một chút manh mối hành động này của văn nhi không thể nghi ngờ là có chút kiêu ngạo nàng trong lòng không muốn có một ai ô nhục cười nhạo tiêu viêm tiểu tử này thực là không ít diệm phúc ánh mắt kiểu mị khẽ lưỡi về phía, phía tiêu viêm nhược lâm đạo sư trong lòng khẽ cười nói đã đến bước này tiêu viêm cũng bất đắc dĩ gật đầu thấy tiêu viêm gật đầu Phân Nhi khẽ cười, nhíu mày, sửa xa một chút, trí nhớ, rồi chậm rãi cười nói. Tiêu viêm ca ca, bốn tuổi, đã luyện khí. Nghe câu này đầu tiên, nhược âm có chút gật đầu, do so giai đấu khí tu luyện khó khăn nhất, bốn tuổi tu luyện. Cũng đắc, nói là sớm, mà cũng không tính là muộn. Mười tuổi đã đến cửu đạn đấu khí. Phân Nhi nhẹ giọng nói, làm đoàn thể mọi người trong nghề của chấn động. Số dài đấu khí tu luyện rất là gian nan Bình thường mà nói Đến 4 tuổi tu luyện đấu khí Thiên phụ có tốt đi chăng nữa Cũng đến 13-14 tuổi mới có thể cử loại đấu khí Đăng nay 10 tuổi đã đến cử loại đấu khí Tốc độ ấy có chút làm người ta sợ hãi 11 tuổi tấn cấp đấu giả Nghe được lời này Ánh mắt mọi người nhìn về tiêu viêm Trong mắt có chút quỷ dị 11 tuổi đấu giả Cái này giả Lam học viện cũng chưa từng nghe qua Ngồi ở phía sau Ánh mắt nhược lâm đạo sư sáng lên Như một tia xeo Xẹt qua Ân Tiếp tục đi Nói đến chỗ này Phân Nhi Che cái mệnh nhỏ nhắn Nhẹ giọng nói 12 tuổi đến 15 tuổi Tiêu em ca Từ đấu giả hạ xuống Tam đoạn đấu khí Ách Nghe nói vậy Trong hiểu không có ai Nói tiếc vào Đa số chúng mọi người đều động lại Trở về tam đoạn đấu khí cậu nói này làm cho mọi người đại biến. Khuôn mặt của Nhược Lâm đạo sư có chút kinh ngạc. Câu chuyện này làm cho nàng giống như nghe được chuyện xưa. lấy tay che đôi môi đỏ mọng. Trong một lát thời gian, Nhược Lâm đạo sư mới khôi phục lại tâm trạng quỷ dị của mình. Ngay sau đó liền hỏi: "Vậy sau đó thế nào?" Là... "Sau đó, Tiêu Viêm ca ca, sau 3 năm tu luyện trong rậm, vãi hồi phục tiên phúc của mình, sau 15 tuổi ngắn ngủi một năm thời gian, từ tam đoạn đấu khí, Tới hiện tại tứ tinh đấu giả Cái miệng nhỏ nhắn của Huân Nhi cười nhẹ trầm ngâm nói Cho nên Tính thực lực hiện tại Tiêu viêm ca ca chỉ tính là gần 1 năm tu luyện mà thôi Mà Huân Nhi ta tính ra đã 16 năm tu luyện Ai cường, ai nhược Không nói cũng biết Lời Huân Nhi vừa dứt Trong liều vải Những tiếng hít vào không ngừng vang lên Ánh mắt thực trung tại người tiêu viêm Tốt luyện như thế chỉ có một từ là khủng bố mà hình dung Trong góc, la bố bảo qua lại hung hăng luôn một ngộp nước miếng Trên khuôn mặt thoáng có một chút hoặc sợ Nhắm hắt hai mắt lại Nhật lâm đạo sư thoáng thở ra một hơi Khuôn mặt ôn nhu hướng về phía thiếu liên nói Không nghĩ tới ngươi là một cái tên tiểu tử khủng bố như vậy Nếu huynh nhi không nói Lần này thực để cho ngươi thoát được rồi